Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khám thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Và Tâm An ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị một bộ chuyện được viết bởi tác giả Thạch Thảo, bộ chuyện có tựa đề Nuôi Chồng. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước khi gửi đến cho quý vị chọn bộ câu chuyện Nuôi Chồng thì Tâm An và ekip vẫn ghim sỏ hàng Shopee.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 Chạm xá lúc 12 giờ đêm. Đèn trên những dãy hành lang sập sể đã tắt. Trời đổ cơn mưa rào. Đầu hạ dữ rồi. Người đàn bà lương cỏng run run chống gậy giữa đêm mưa gió. Gọi cửa đầy khó nhọc. Có ai trực không? Các bà, các bác. Cứu con dâu tôi với. Cô hệ trực chạm xá. Thắp ngọn đèn dầu Hoa Kỳ lên nhìn kỹ. Chợt thốt lên. Thiếm tư đây à? Sao thiếm đến đây? Ờ... Còn con dâu bác Là cây loan Nó trở dạ gấp lắm rồi Tính ra đâu đã đến ngày sinh đâu hả bác Tư Đúng đúng Còn tận nửa tháng nữa Nhưng con dâu bác Nó đang lăn lộn ở nhà Cháu đến mau đi Cứu con bé với Cô Huệ nghe giọng nói gấp gáp Của người đàn bà lớn tuổi Vội vàng cầm theo bộ đồ dùng Đã được sắp xếp trước Dắt chiếc xe phượng hoàng ra Bảo bà ngồi lên Hai cô cháu chỉ khoác một tấm vải nhựa bay Phần phật phần phật Cứ như vậy đạp xe về nhà bà Tư Trong nhà tậm tịt tối Tiếng người phụ nữ trở dạ thét lên yếu ớt Giữa tiếng mưa dày đặc Cô hệ vội vàng đẩy tiếp cửa Để vào trong buồng Loan đang nằm trên giường Tóc bết lại Dính vào vầng chán ướt đẫm mồ hôi Tấm chăn kê dưới người Cũng bị cô vỏ nát Chị Loan bình tĩnh bình tĩnh Hít thở thật sâu nào Cô Huệ vừa nói vừa quan sát tình hình của sản phụ Sinh non là một ca khó Làng ở nơi hèo lánh quá Cách bệnh viện huyện phải đến 10 cây giờ có bắt xe lên trên đó Chắc là cũng không kịp mất Loan làm theo hướng dẫn của Huệ Nên đã tỉnh táo đôi chút Thấy ánh mắt khó xử của người hộ lý Cô rơm rớm nước mắt cầu xin Xin chị Nếu có gì bất chắc Chị nhất định phải cứu con em Nhìn vào ánh mắt văn lơn của người đàn bà vượt cạn, làm cho cô Huệ đau lòng. Đúng lúc đấy bà tư bưng chậu nước nóng vào, nghe thấy lời con dâu, bà im lặng không nói gì. Chỉ chờ khi loan hét lên trong cơn co bóp từ cung tiếp theo, bà mới ghé vào tay của Huệ, dặn dò Cháu đừng có nghe nó, cứu người lớn, trẻ con còn con lại được, còn cô, cô chỉ có một đứa con dâu đó thôi. Cháu nhất định phải cứu nó. Đêm thầm thầm xung quanh dục dịch có người chờ mình, loang thoáng nói. Con gái bà Tư đẻ rồi à? Ừ, đẻ sớm, coi bộ khó sinh. Thế thẳng định đi đâu? Phải đến nửa năm rồi nó không về làng. Vợ thì bụng mang dạ trừa, thêm mà nó cũng không về. Số rõ khổ, mẹ chồng thì nuôi bố chồng học chữ nho, con dâu thì nuôi chồng học chữ tây. Đến lúc vượt cạn, chỉ có một mình. Thôi, ông đi vào lấy mấy quả trứng gà, tôi mang sang cho cái Loan nó tầm bổ. Trong cơn mưa có tia sét chằng đánh xuống rặng tre đầu làng, vừa hay soi rõ khuôn mặt Loan đang tái nhợt, hễ vừa buốt lưng chấn an cô vừa cổ vũ. Nào nào nào, chị cố gắng lên, đứa bé khỏe lắm. Em túm được đầu của nó rồi. Bình tĩnh thôi chị, đừng có vội. Nào, 1 hít thở. Dặn đi chị rặt đi. Tốt tốt rồi, sắp ra hết rồi. Cứ còn cố gắng lên nào, ngoan ngoãn ra ngoài, kẻo đau mẹ con. Khỏe khoắn tên này chắc chắn là một cu cậu. Bên không ngừng lộp độp trên mái nhà, trong nhà chị Loan vẫn tái mặt với từng cơn dặn đè, đau lắm, đau đến chết đi sống lại. Đời người đàn bà cửa sinh là cửa tử, Loan đã chuẩn bị trước từ lúc mang thai đứa con đầu lòng, nhưng ngay lúc này đây Cô bỗng nhiên sợ hãi Cô nhớ đến lời chồng dặn Trong lá thư gửi về nhà Anh rất thương em và con Nhưng anh mới có việc Mọi thứ còn chưa ổn định Nhà còn mẹ già kinh tế khó khăn Mình không có điều kiện Để nuôi đứa bé đâu Em sang nhà thầy hoan Nhờ thầy bỏ đứa bé đi Ngược mặt rời lã trã Thấm ướt chiếc gối đầy mồ hôi Tim người mẹ quặn thắt đau hơn cả từng đợt giày xéo trong giả. Dù cô thiêu thốn thế nào, thì đây là máu mủ ruột già của cô, làm sao cô có thể bỏ. Cô đã cố gắng 9 tháng 10 ngày, chẳng lẽ nào đến giờ phút cuối lại không giữ được con mình hay sao? Loan nghĩ vậy rồi hét lên một tiếng, cảm giác cửa mình đang rách toạc, cơn đau tê dại, làm cô không còn nhận thức được mình đang ở đâu. Cho đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh, Cô mới liệm đi Ô Là cái hím Nhìn là mắt này, miệng này Trộm vía, hưởng hết di chuyển của chị Loan rồi Nghe cô Huệ nói vậy Bà Tư lúc này khóc ỏa đón lấy cháu Vừa cảm ơn người hộ lý dối rít Vừa khấn tạ trời Phật Cô Huệ lật đật đi kiểm tra cho Loan Vệ sinh cho sản phụ thật sạch sẽ Khi biết con dâu mình Đã tai qua nạn khỏi Bà tư Mi quỷ mọp xuống trước ban thờ tổ tiên bà cúi lại một cái thật sâu khi loan tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng cô mới thiếp đi khoảng một tiếng kể từ lúc đẻ xong vậy mà cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi nhấc mình ngồi dậy nhìn qua cửa bu cô thấy mẹ chồng tất bật trong nhà một bên ôm cháu dỗ dànhnh một bên đang lựa sản trong cái mệt gạo nếp nhăn trên khuôn mặt giàn nua của bà Ngày hôm nay dường như dãn ra một chút Vì vui mừng Loan cũng thấy trong lòng mình Dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp Cô khẽ ho một tiếng Bà Tư nghe tiếng động Vội dừng tay trên mẹt gạo Bế cháu vào bên trong Đây đây đây đây Con gái bé bỏng đây rồi Bà đặt cháu gái vào trong lòng con dâu Đây Con cho bảo bối cục cưng của mẹ bú đi Loan cười dịu dàng nở lấy đầu của đứa nhỏ, trẻ con vừa mới sinh làm ra vẫn còn nhăn nheo, chẳng nhìn ra được giống ai, xong con bé có đôi mắt cực kỳ sáng, đôi mắt giống hệt bố nó, người đàn ông mà cô thương. Nghĩ đến chồng, loan lại chạnh lòng buồn tủi, con bà Tư thì loay hoay trong hộc tủ, lấy ra ít giấy với bút viết, quay người mang đi. "Mẹ ơi, mẹ đi đâu đi ạ?" À? "À, mẹ đi nhờ chú Năm." Viết cho thẳng định lá thư, phải nói cho nó biết là con của nó mới được ra đời. Loan nhìn thấy như vậy vội vàng cuống cuồng. Mẹ cứ để đó con viết cho rồi gửi, sao phải làm phiền người ta? Ây, ai chả biết là mày có chữ, nhưng mà mới vừa đẻ xong mày phải giữ mắt, kéo sau này nó loà thì khổ. Để đấy mẹ nhờ chú năm viết cho, tí là xong ấy mà. Loan cho con bú vội vàng Rồi cầm lại tờ giấy trên tay của bà Mẹ cứ nghe con đi Con cũng muốn nói vài lời riêng với Định Không muốn người ta đọc được À ừ nhờ Bà già này đúng là chả biết cái gì Thế con viết đi À cho con bú Rồi có đúng không Để mẹ mang con bé đi một lát Để cho con nghỉ ngơi Loan gật đầu vâng giả Bà tư một câu bảo bối của bà Hai câu cục cưng của bà Bê cháu ra ngoài phòng khách Còn mình cô con dâu trẻ Lịp mặt trước tờ giấy bãi bằng Ngoài kia mưa đã ngớt Nhưng vẫn còn những giọt nước mắt Tí tách rơi xuống Từ mái chanh Cô cầm bút lên lau nước mắt Rồi bắt đầu viết Công việc của anh như thế nào Giờ này cô còn bị phân công việc nặng nữa không Ở nhà mẹ và em vẫn khỏe Khi nào bớt bận Anh về nhà với mẹ Mẹ nhớ anh nhiều lắm Sòng thư ngắn gọn dừng lại ở đó, Loan không đề cập đến việc mình sinh con. Cô vẫn chờ đợi định về nhà, nói chuyện với anh cho rõ ràng. Khi mang thai, bà Tư và Loan đều thống nhất, đặt tên cho cháu gái mới sinh là Ngọc. Loan từng viết thư cho định một hai lần, anh làm việc ở trên Hà Nội bận rộn, bị chèn ép bị dồn việc, thư nhà không mấy khi trả lời. Sau khi nhận được tin cô có thai, định trả lời lại rất nhanh. Loan còn tưởng rằng anh vui mừng bởi vì có con nên mới hồi âm nhanh như vậy. Nào ngờ đâu câu đầu tiên anh nhắn gửi sau 2 tháng xa cách. Em bỏ đứa bé đi. Loan chẳng tin vào mắt mình tay cô run lên nắm tờ giấy đọc thật chậm thật kỹ không bỏ sót bất cứ một từ một chữ nào. Trong thư định kể về rất nhiều khó khăn mà anh gặp phải trên thành phố những lần phải lại lục người ta mà xin việc Những buổi sáng không có cơm ăn Đêm đến uống nước gạo mà cầm cử Tiền dưới quê gửi lên Định đã dùng hết để mua quà Mở rộng quan hệ Để có một chân nhân viên quèn Trong công ty Cuộc sống khôn khó lắm Bây giờ mình đẻ con ra thì phải làm thế nào Nó cũng khổ Như bố mẹ của nó thì làm sao Loàn thầm thía nỗi khổ của chồng Nhưng mà cô không cảm thấy như vậy Xóm làng xung quanh cũng nghèo Đất nước vừa trải qua chiến tranh Mùi vị của hạt bo bo đắng ghét Còn mắc ứ trong cổ họng của cô Mấy ai mà giàu có cho được Nhưng gia cảnh của nhà cô Cũng coi như khá giả Loan có tay nghề Làm bánh đúc ngon nước tiếng gần xa Mẹ chồng cô có nghề may quần áo Vừa rẻ lại vừa đẹp Cuộc sống trôi qua cũng đủ ăn đủ mặc Lại nuôi được một người chồng Học đến hết đại học cơ mà Loan nhiều lần khuyên định Để cho cô giữ lại đứa con Nhưng chỉ nhận lại được những dòng thư lạnh lùng Nếu em thương anh Thì em đừng giữ con Thời gian tới anh phải đi công tác với sếp Ở trên tận Tây Bắc Em đừng có tìm Khi nào có dịp anh sẽ về Lúc đầy nét bút của Loan Gần như đã sạch nát cả tờ giấy Em đã bỏ con Có lẽ đã yên lòng Bởi vì vợ mình nghe lời Định không còn nhắn tin về nhà nữa Những lá thư qua lại giữa hai bên Loan chưa từng kể cho mẹ Cũng không định làm theo Năm nay cô đã 27 27 đối với những người đàn bà Ở cái xứ này là quá già Thời gian bảo mòn tuổi trẻ má hồng môi son Cũng bị nắng gió làm cho phai nhạt Nếu như bỏ đi đứa trẻ này Loan sợ mình không bao giờ Có cơ hội làm mẹ nữa Chính vì vậy mà kể từ lúc có trừa Cho đến khi chờ giả Loan cũng chỉ có một mình May mắn thay mẹ chồng cô yêu thương con dâu hết mực Không chỉ san sẻ việc nhà Mà còn chú ý việc bồi bồi sức khỏe Nên cô cũng thấy mình Đỡ vất vả hơn một chút Con viết xong rồi đây à Khi Loan viết xong thư Gấp lại Cũng là lúc bà tư lọng khõm đi vào trong buồng Đặt bé Ngọc vào trong chiếc nôi Mà bà tự đan Cô gật đầu đưa lá thư cho bà Mẹ chồng không biết đọc chữ Cứ nhìn vào lá thư hồi lâu Rồi khắp khởi chờ mong Át hẳn bà nghĩ rằng tin tức Loan đẻ con gái sẽ mang được con trai về nhà Loan càng thêm tức trong lòng ngực Lặng lẽ quay đi Bởi vì không muốn nhìn thấy ánh mắt hy vọng Của mẹ chồng cô Cô thở dài Tiếng thở dài não nề Bị âm thanh lách cách trên giọt chanh Che lớp mắt Có lẽ rất lâu rất lâu nữa Con trai của mẹ Cũng không về nhà. Loan hơn định 3 tuổi. Con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp định. Anh chỉ mới là cậu nhóc 10 tuổi. Cao đến ngang vai cô. nhà hai người có họ hàng xa với nhau. Trước bố mẹ Loan có vay nhà định mấy đấu thóc. Chiều ơn qua lại. thấy hai đứa nhỏ mới gặp lần đầu. Đã vui vẻ trò chuyện. Đang cuộc diệu. Ông tính bố của định. Gõ đũa. Phán luôn chuyện. Cho hai nhà kết làm thông ra. Bố mẹ Loan chỉ biết gật đầu đồng ý. Mặc kệ hai đứa nhỏ. Còn đang ngư ngác. Không biết chuyện chi. Định dãy đành đạch ở giữa sân. Con không chịu. Con không chịu lấy chị Loan làm vợ đâu. Sao chị Loan lại biến thành vợ con chứ? Rồi định quay sang hỏi Loan. Chị nói đi. Chị có muốn lấy chồng không? Thầy cô mãi không trả lời. Định lại quát. Chị nói gì đi chứ? Đúng là đồ con gái thất học chẳng biết cái gì. Chị thích ai thì mới lấy người đó làm chồng chị hiểu không? Chị nói là chị không thích em đi. Lặn mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cậu nhóc đang thốt ra những lời chửi rất mượt mà, dịu dàng lắc đầu. Bố ơi, con chưa muốn đi lấy chồng, con muốn được ở bên cạnh bố mẹ cơ. Ông tính dù thời nào đi chăng nữa cũng luôn giữ quan điểm. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Họ bảo rằng đã tính toán cả rồi Hai đứa về ở chung nhà Kiểu gì cũng sẽ thân quen Rồi thương lấy nhau Mà kể cả cô không thương Thì trên đời này hàng triệu cặp vợ chồng Cũng không thương đấy thôi Chỉ ít bên nội bên ngoài Cũng là họ hàng bạn bè Sống hiểu nhau rồi Sau này sẽ thân càng thêm thân Không thiệt chỗ nào Cứ như vậy bố định lấy một cây roi mây thật to Quật một trận Cho đến khi anh khóc oai oái Con có chịu lấy nó không? Con không chịu, con không muốn lấy vợ. Ông lại vun vút thêm mấy tiếng roi. Thế bây giờ thì sao? Con có chịu lấy nó không? Lúc này định khóc hù hù vì quá đau đớn. Con chịu, con chịu. Vậy là sau một trận đòn roi của người lớn, định và Loan trở thành vợ chồng, Cô dâu 13 chú rể mới có 14 Gầy và thấp trong bộ quần áo tân thời Rộng thùng thình Khi trở thành con dâu nuôi từ bé của nhà định Biết rằng mình sẽ không còn được về nhà nữa Loan mới khóc cạn cả nước mắt Bố mẹ ơi Con biết cây lúa bẻ ngô mà Bố mẹ đừng bán con Đừng đuổi con đi Chẳng ai nghe lời Loan Bố nhìn cô quắc thước Phẩy tay bảo mẹ cô Màu đưa con gái lên xe Cứ như vậy Loan trở thành bát nước lã của bố mẹ, con dâu mới của nhà định. Bố mẹ chồng sắp xếp cho cô ở trong căn nhà trống nhỏ nhất của gia đình, cách phòng định rất xa. Đêm lấy chồng mặt mũi chú rể hầm hè, bước vào trong phòng của Loan, lấy nước hắt lên mặt của cô. Còn lâu, tao mới đồng ý để mày làm vợ của tao. Loan cũng tức mình quát lại. Có chó mới thèm làm vợ của mày đấy. Bố mày nhận của bố tao 80 đồng tiền xính lễ. Từ bây giờ, mày là người ở của cái nhà này. Tao cấm mày không được gọi tao là chồng trước mặt người ngoài, nghe chưa? Mày nói dối, bố tao không nhận tiền của bố mày. Loan vừa hoang mang vừa tức tối, định đè định ra mà đánh một trận. Mày trả tao về với bố mẹ tao đi, trả tao về đi. Bố mẹ chồng nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau. Ông tính cầm theo một cây thước, hầm hầm quát lớn. Còn Loan đâu rồi, ra đây Loan rước tóc định thêm một cái Lèn lén bước ra ngoài Mày vừa làm cái gì Kìa, thôi mà mình Bà từ lúc đấy đang còn trẻ lắm Bà dịu dàng nói đỡ con dâu Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện Lần đầu về nhà mình nên nó còn sợ Dạy vợ từ thỏa ban sơ Bà không dạy được thì tránh ra một bên Nói rồi ông quất cho Loan một cái thật đau Thước vụt lên người loan, để lại những vết hằn bầm tím. Nhưng con bé không hề khóc câu nào, nó chỉ xin được về nhà. Ông tính tức giận nói thêm. Từ bây giờ, con là con dâu trong nhà này. Con gái phải biết tam tổng tứ đức, kính trọng phụ mẫu. Giờ hầu chồng sau này dạy con, không được có cái phép được hỗn láo như thế. Nghe rõ chưa? Thôi được rồi mà mình. Bà tư thương xót cho con dâu khẽ đánh loan thật nhẹ. Ơi cái con nhóc này chẳng biết điều gì cả Lần sau nhớ đừng có tái phạm nữa nghe chưa Một cái đám cưới chẳng giúp Loan và định thương nhau Chỉ làm hai bên ghét nhau thêm Loan làm dâu mà chẳng khác nào Làm ở đợ trong nhà Từ giặt quần áo cơm nước cho gà ăn Quanh ngày quanh tháng quần quật mà cũng không hết việc Nhưng nhìn sang mẹ chồng bà Tư Cô mới thấy hết được cái khổ của đàn bà Trong ngôi nhà này Bà phải làm phở từ 12 giờ đêm, mới 3 giờ sáng, đã lật đật gánh nồi nước dùng to đùm ra chợ. Cứ chợ nào đến phiên, bà đi chợ đấy, đôi khi phải đi bộ hàng cây số. Bố chồng học chữ nho khi thì ra quán nước đầu làng bàn chuyện khổng tử, lúc thì ngồi lì trong nhà viết chữ, gặp ai cũng đem cho. Trong những năm tháng ấy, nếu như hỏi điều gì làm loan vui vẻ nhất, thì chắc hẳn là bà Tư. Bà sẽ để lại cho cô miếng thịt to nhất trong bát phở nóng, sẽ mua giấy bút và sách giáo khoa để cho cô lén học chữ. Bà tặng cho cô rất nhiều món đồ chơi mới mà tụi nhỏ trên thành phố thường hay chơi. Mọi chuyện đáng giá vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Sau năm ấy bố chồng đột ngột mất, căn nhà cũ của họ bị các bác nhà nội tranh năm xẻ bẩy. Bà Tư ngồi bần thần bên bàn, nháy mắt già đi vài tuổi. Khi bố chồng còn sống Dù ông lười biếng và ra trường Nhưng cái uy nghiêm ở đó Vẫn chống đỡ được cho gia đình Bây giờ ông mất rồi Người thân như kiền kền bám vào rìa Hết số tài sản còn sót lại Bà tư tính toán đưa định về quê ngoài Trước khi đi Bà đưa cho Loan 17 đồng bạc Loan à Trước đây con còn nhỏ không hiểu chuyện Người lớn ép xấu mỡ Ép duyên Làm lỡ sở đời con Mẹ không có nhiều, con cầm lấy. Nếu như con muốn về nhà, mẹ gọi bố mẹ đến đón con. Loan cầm đồng tiền tần ngần không đáp. Cô biết giờ chẳng còn nhà để về nữa. Bố mẹ vừa đón thêm một cậu em trai, cường chiều hết mực. Có lẽ đã quên cô. có một lần, Loan lén về thăm nhà, thấy mẹ đang nướng em, bèn hỏi. Mẹ mang con về được không? Ở đây con khổ lắm. Về nhà, con có thể cấy lúa chồng ngu, con có thể giúp mẹ chăm em, mẹ mang con về đi mẹ. Mẹ cô vẫn dịu dàng nựng em trai. Mẹ không đưa con về được, nhà mình nhận xính lễ của người ta rồi con ạ. Mẹ trả xính lễ đi, là được mà mẹ. Nhà mình còn phải nuôi em trai con, còn phải tích tiền cho nó đi học, lấy đâu ra tiền mà trả lại cho người ta. Con chịu khó đi, đứa con gái nào mà chẳng đi làm dâu. Con cũng là con mẹ, mẹ chưa bao giờ cho con đi học mà. Con gái, dù có học thì cũng bay đi, con nên học làm một cô con dâu tốt, học chữ nhiều để làm cái gì? Nhớ lại những lời hôm ấy, đồng tiền trên tay nặng trịch, Loan ôm chầm lấy chân mẹ chồng. "Mẹ ơi, mẹ cho con làm con gái của mẹ cô được không? Con không muốn về." Sau hôm ấy, ba mẹ con dắt nhau về quê. Bà Tư cũng nói với thiên hạ Hàng xóm rằng Mình có hai đứa con Loan là con gái lớn Bắt định gọi là chị Không còn gông cùng vợ chồng Hai đứa trẻ cũng dần dần trở nên thân thiết Bà Tư đau ốm bệnh tật liên miên Việc đồng áng và nồi phở lúc này dồn lên vai của Loan Định muốn nghỉ học để phụ giúp mẹ Loan lại la lên Không được Cái gì chứ Học là không bỏ được Cậu học giỏi như thế càng phải học Học thì mới kiếm được nhiều tiền Mới thành tài để mà chăm sóc mẹ chứ Nhưng tiền ở đâu mà học Nhà mình nghèo lắm rồi Để tôi nuôi cậu Kể từ giờ tôi sẽ kiếm tiền đủ Để cho cậu đi học Cậu mà chảnh màng học hành ý à Cậu đừng có trách tôi đấy Loan nói nuôi định là nuôi thật Một bên học hết món nghề nấu phở của mẹ chồng Một bên làm bánh đúc Mang ra chợ bán Bà Tư chân dần chậm hay đau thắt ngực, không thức khuya dậy sớm được nữa, đành phải đi theo quần áo thuê cho người ta. do co duyên, gánh hàng của Loan đắt nhất trong các phiên chợ, tiền kiếm được giúp ba người sống, không quá khó khăn. Định học rất chăm chỉ và rất giỏi, được thường nhiều tiền nên tiền học phí không đáng là bao. Mỗi khi đi học về, Định sẽ tặng cho Loan một vài màu bút chỉ bé bé và dạy cô học chữ. Cậu thông minh quá rồi đấy, cậu mà được đi học chắc là học giỏi nhất lớp. Tôi đi học thì có ích gì chứ? Tôi không có điều kiện bay xa được như cậu, chẳng bằng kiếm tiền sớm một tí, giàu nhanh hơn là được đi học. 7 năm trôi qua, chẳng hay tình cảm giữa hai người đã thay đổi từ bao giờ. Năm loan 20 tuổi, bà Tư gọi riêng cô đến, rơm rớm nước mắt xoa đầu con gái. Con lớn nhanh quá. Già dáng thiếu nữ rồi Loan cười thẻ thùng Bao nhiêu năm qua Thiệt thỏi cho con Mẹ đang tính nhờ bà mối Giới thiệu cho con mấy chàng trai tốt tính Tuổi con không còn nhỏ Bắt đầu tính đến chuyện Dựng vợ gả chồng được rồi đấy Mẹ Mẹ không cần con nữa sao Không phải thế Mẹ thương con còn chẳng hết nữa cơ mà Vì thương con Mới không muốn con vì gia đình Mà bươn chải mãi thế này Nhà cửa này ông bà ngoại để lại Bao nhiêu năm qua nếu không có con Thẳng định chẳng được đi học Mẹ để lại 2 phần ba mảnh đất này Cho con làm xính lễ Mẹ bất tải Không có nhiều hơn cho con Bà Tư nói đến đây Chợt định đẩy cửa xông vào Hai mắt đỏ hoe Mẹ muốn đưa Loan đi đâu chứ Bà Tư khó nhọc hé miệng, đang định giải thích, thì định vùng vàng nói thêm. Mẹ định đưa vợ con đi đâu? Loan là vợ của con, bố mẹ cưới cô ấy về cho con cơ mà. Bây giờ mẹ lại bắt cô ấy đi cưới chồng là sao chứ? Định vội vàng nắm chặt lấy tay của Loan. Con không đồng ý, Loan là vợ của con, mẹ đừng có nhờ ai mai mối hết, cô ấy không đi đâu cả. Loan mở to mắt nhìn định, sắt mình đi, chiến đê xanh dì cỏ, Ánh trăng phủ xuống một màu bàng bạc khi hai người đứng lại định hồn hền nói với cô Cậu đừng có đi lấy chồng Loan chợt nhận ra cậu nhóc năm xưa đã cao hơn cô một cái đầu Chợ tôi học thành tài chờ tôi có nhiều tiền Tôi cưới cậu Khi Ngọc đầy tháng tuổi cũng là lúc trời bắt đầu vào giữa hè gió nồm nam xen lẫn với gió tây làm thời tiết thay đổi liên tục Loan vừa cho con bú xong Đang tính là một mè bánh Thì thấy tiếng động bên ngoài Bà Tư ý ới gọi vào bên trong Loan ơi! Loan ơi! Chồng con nó về đây này Loan khượng lại bất động Rồi vội vàng cài cúc áo Để ra khỏi buồng Chân của bà Tư cứ liếu diếu Dắt theo con trai vào trong nhà Chưa để anh đứng vững Bà lập tức nói ngay Cái thằng này sau bây giờ con mới về Nếu không có cái Loan Bảo cậu bận rộn ở trên đấy Thì bà già này cho cậu cút luôn Làm chồng lầm bú kiểu gì mà quanh năm suốt tháng Cậu không chịu về thăm vợ thăm con Nhanh nhanh nhanh vào đây Ôi con bé Ngọc nó bụ bẫm lắm Làng xóm đều bảo Nó giống mày như đúc Mau đi vào trong thăm vợ thăm con gái đi Khi đón định ở ngoài cửa Loan nhận ra trong mắt của định Sự hoang mang và tức giận Anh Yến răng hỏi cô Chuyện này là như thế nào Bà Loan khó hiểu nhìn con trai. Mày, mày vừa nói cái gì đấy hả? Loan mỉm cười kéo tay của định. Anh vào đây ngồi. Kể đến cô quay sang nói với mẹ chồng cô. Mẹ ơi trời nắng quá, mẹ sang nhà chú Năm, xin cho con ít la vối hay quả xấu chua có được không ạ? Để con đưa định đi xem cháu. Bà Tư chỉ có ừ ừ, phần vui vì con trai về nhà, phần bà mãn nguyện, Bởi vì vợ chồng Loan đoàn tụ, nên bà rào nhanh chân bước đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, định mới hất tay của Loan. Em nói rõ cho anh biết đi, mọi chuyện là như thế nào? Em vừa mới sinh con, vừa tháng trước là con gái. Do anh ở xa, em không muốn anh suy nghĩ. Em định đợi anh về, mới nói rõ cho anh biết. Con cái là lộc trời cho, nhà mình không quá thiếu thốn, Để nuôi một đứa bé nó là máu mủ là thịt trong dạo của em em không bỏ nó được nghe xong định đi đi lại lại trong nhà ch trận đầu tức điên lên được em có còn xem anh là chủ của ngôi nhà này nữa hay không Nó là con của em thì không phải con của anh hay gì Tr đất ơi trong mắt của Loan hiện lên sự hoài nghi em giữ con để con có phải là việc nghiêm trọng đến nỗi Anh phải phát điên lên như vậy hay không? Anh nhìn em đi. Năm nay em 27 rồi. 27 tuổi rồi đấy. Đời người đàn bà có bao nhiêu năm. Còn như anh nghĩ em ích kỷ cũng được. Nhưng em nhất định phải để con bé ra. Định lúc này chống tay xuống mặt bàn. Em ở trong cái đáy giếng này. Làm gì biết ngoài kia khốn khó như thế nào? Người ta tranh nhau từng mét đất. Cấu xé nhau rằn vặt nhau chỉ vì từng tí lợi nhỏ. Em 27. Nhưng mà anh mới có 24 Còn bao nhiêu tương lai ở phía trước? Bây giờ em bắt anh phải làm sao? Bỏ hết mọi thứ để về quê. Là một người vô rộng, bế bồng con để sống hay gì? Em sinh nó ra trong hoàn cảnh này. Em nuôi nó có được hay không? Loàn đưa mắt nhìn chồng mình, hoài nghi người trước mặt là kẻ xa lạ nào đó, xà mạo đỉnh. Lúc khó khăn nhất, nhà tao cũng vượt qua được rồi. Bây giờ anh đã có việc, Việc buôn bán của em cũng ổn định. Cô vẫn cố gắng thuyết phục, song định lại gắt gòng chen ngang. Lúc nào em cũng vậy. Lúc nào em cũng muốn chứng minh cho thiên hạ biết em giỏi giang quán xuyến. Em làm chủ gia đình, phải lo tiền lo bạc nuôi chồng như thế nào. Em có nhìn thiên hạ họ nói anh như thế nào không? Họ nói anh là đứa ăn bám vợ. Anh không cố gắng hay sao? Anh không cố gắng dành từng đồng học bổng để đỡ đần cho mẹ và em sao? Bởi vì em... Cả cái làng này nói em gánh gạo nuôi chồng Phủi hết công sức của anh Em đã bao giờ đứng ra bênh vực anh chưa Tất cả tiếng tốt do em hưởng hết Bây giờ thì sao Em vượt cạn một mình Lặn lội nuôi con Còn chồng em mất hút trên thành phố Ăn chơi hưởng lạc có phải không Anh chán cái cảnh sống dựa vào cái bóng của em lắm rồi Đâu có ai biết anh ở trên đấy khổ sở thế nào Đâu ai cần biết Loan vẫn đứng im một chỗ Định nói quá nhiều, mỗi từ mỗi chữ như dao găm sắc nhọn kim vào trong lồng ngực của cô. Đau lắm, đau tái mặt tái mũi, cô đưa tay ôm lấy ngực mình, hỏi bằng giọng đứt quãng. Anh nghĩ em như vậy thật sao? Em giam cầm cuộc đời của anh sao? Em đổ tiếng xấu cho anh à? Còn không phải à? Em chưa từng hỏi anh muốn cái gì. Lúc nào em cũng chỉ biết áp đặt anh thôi. Em chẳng bao giờ nghĩ như vậy Anh muốn đi học Anh có thể đi rất xa Rời khỏi cái làng nghèo này Anh đi bay thật xa rồi Nhưng anh không còn nhớ ngày ấy Mình nói những gì Định nhắm mắt đưa chân bước ra khỏi cửa Loan tiếp tục nhẹ nhàng khuyên ngăn Anh đừng có đi vội Đi vào thăm đứa bé đi Mẹ sắp về rồi Ít nhất Anh phải ăn với bà một miếng cơm Đừng để bà suy nghĩ nhiều Đó là mẹ của anh Không cần em phải giảng dạy cho anh biết Anh phải làm thế nào Để báo hiếu cho bà Định lúc này chỉ tay vào mặt vợ Rồi lần trong túi quần Âu Anh rút ra một sấp tiền Ném thẳng xuống đất Từ bây giờ Anh sẽ trả lại hết tất cả những gì Mà em đã cho anh Sau này đừng bao giờ áp đặt anh nữa Nghe rõ chưa Tiền giấy nhẹ tênh bị gió thổi Làm lộn xộn hết cả lên Có đồng bay ra ngoài cửa Có đồng rơi trên chân của Loan Cô cuối người xuống nhặt từng đồng một Sắp xếp cẩn thận Và đặt vào trong cháp Khóa kín Bà Tư đã về đến nhà Hỏi con trai tại sao lại đi gấp như vậy Loan nghe tiếng chồng mình trả lời Người ta gọi con đi gấp quá Con cũng không biết phải làm thế nào Lần sau con về Con ở lâu hơn với mẹ Ôi giời bố tiên sư Làm cái gì mà lắm việc Đến nỗi nán lại với vợ con một ngày Mà cũng không được Thế mày nựng con mày chưa Ừ Con nựng rồi Ừ từ bây giờ làm bố rồi đấy Làm gì cũng phải cẩn thận cân nhắc Mày ở lại đi Bắn tin cho sếp nói là vợ em sinh rồi Người ta thông cảm cho Thấy sắc mặt của định khó coi đến nơi Loan vội vàng gọi với Mẹ ơi mẹ cứ để anh ấy đi đi Người ta gọi gắt lắm rồi Có cái gì con gửi thư, rồi mẹ muốn nói gì với anh ấy, thì con viết cho. Bà Tư chép miệng tiếc nuối, xong vẫn phải buông tay con trai. Người đàn ông bước ra cánh cổng, làm từ dậu mồng tơi. Lũy tre làng, chơi vút vây, xóm làng ở xung quanh. Mảnh đất dung dưỡng trở che cho loan bấy nhiêu năm nay, hóa ra lại quá bé nhỏ, tầm thường trong mắt của định. Là cây lồng giam giữ bước chân anh. Giống như tình thương của cô đối với người đàn ông ấy Rẻ mặt và quá sạch giỏi Lần này định đi rất lâu Có gửi thư từ vài lần về nhà Xong đều để tên thẳng cho mẹ Trong thư anh không nhắc nhiều đến vợ và con gái Chỉ báo cáo tình hình làm việc ở trên thành phố Loan cũng giúp bà Tư gửi lời cho con trai Đến đoạn bà bảo cô viết gì cho riêng mình Loan lại ngập ngừng Cô quyết định chẳng viết gì hết Nhận ba lần thư từ định thì trời bắt đầu đồ rét. Cuối năm rồi, bé Ngọc đã được 6 tháng. Con bé khỏe khoắn và thông minh đã biết bò Nhưng thì bà Tư lại chờ bệnh nặng. Ho sạc sủa, người bà lúc nào cũng rét run. Loan lo lắng. Bà lại khăng khăng đây là bệnh tuổi già. Không cần phải làm khổ các con. Loan thì chẳng yên giấc vì xóm làng cho đến người ở trạm xá đều bảo sợ rằng ho lao. Hò lao đấy. Chỉ cần nghe thấy hai từ đó thôi Đã thấy giận cả người Cả bà Tư đang húng hắng ho cũng nhịn cả cơn ho xuống Cho đến khi mặt đỏ gay Rồi vỡ hòa ra một trận ho khẳng đặc Bà xua tay Đuổi hai mẹ con loan ra ngoài Mang nó ra ngoài họ thế này là lây đấy Đi đi Làn ôm theo con gái về phòng Mở cháp tiền rồi đếm thật cẩn thận Tiền tích cóp bao nhiêu năm của cô để đây Tính rằng sẽ xây nhà Và để dành tiền cho Ngọc đi học Bên cạnh là một sắp tiền Được xếp ngay ngắn mới tinh Loan nhìn vào nó thật lâu Lòng cô dối như tơ vò Cô thở dài đóng cháp lại Rồi mang theo một số tiền lớn Bà Tư dãy nảy lên như địa phải vui Khi nghe con dâu muốn đưa mình lên thành phố khám bệnh Bà khua tay từ chối Ôi thôi thôi thôi không cần không cần Mẹ già rồi sống được bao nhiêu năm nữa đâu mà tốn tiền của tụi mày. Thôi con ạ, đến nhà ông lang chung, bốc ít thuốc là được rồi. Làm sao như vậy được hả mẹ? Loan nhẹ nhàng dựng mẹ chồng dậy, mà kệ cho bà phản đối hay là hờn dỗi cô. Một bên điệu con, một bên đỡ bà tư đi nhờ xe của chú Năm. Mẹ con bà cháu cùng lên thành phố. Bệnh viện trên thành phố lớn hơn rất nhiều so với trạm xá xã. Hay bệnh viện tuyến huyện Vậy mà người đến khám nườm nượp Để chiếm được chỗ quá ư là khó khăn Đến khi nhập viện được rồi Thì phòng bệnh quá chật hẹp Người ngồi vạ vật la liệt Ở khắp các hành lang Tính Loan thì chịu được cực khổ Nhưng bé Ngọc còn quá nhỏ Bà Tư lấy tay che cơn ho nói với cô Ôi giời Mẹ bảo với mày rồi Bà già này đâu sống được bao lâu nữa đâu Giời ạ không nghe mẹ Lên đây làm gì lây bệnh Mẹ đừng nói vậy con giận đấy Bà phải sống thật lâu Để nhìn cháu nó lớn lên chứ Lấy chồng nữa chứ Nếu cháu nó bị bắt nạt Bà còn phải giúp con bảo vệ cho con bé Mẹ nghe con Tiền bà có thể kiếm lại được Không đáng là bao nhiêu Mắt người mẹ mờ đục Bà ừ ừ nói với Loan Ừ nhờ Cũng đúng Phải nhìn cây ngọc biết đi Biết gọi bà, đi học lấy chồng Thằng nào phải tốt phước lắm Mới lấy được con bé dỗ được mẹ chồng Loan cũng yên tâm hơn Cô nhờ bác sĩ để ý đến tình trạng của bà Rồi mang theo Ngọc vào khu trung tâm Bệnh viện đúng là nhiều mầm bệnh Mà cô còn phải chăm sóc mẹ ốm Nên mặc dù không muốn nhờ bà Loan vẫn phải tìm đến định Căn nhà định thuê trong khang trang nhiều hơn So với lúc mới chân ướt chân ráo đến đây Chắc hẳn anh đã cười nới sửa sang lên thêm. Loan cha chìa khóa vào ổ, nhưng không mở được cửa. Anh thay chìa khóa rồi sao? Bàn tay của Loan sở vào chiếc khóa lạnh tanh mà mướt mồ hôi. Gió bấc thổi vào da thịt cô cứ dinh rít Hai mẹ con đứng tựa lưng vào một góc tường để tránh gió rét. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng xe vang lên dưới nhà. Chiếc ô tô hầm hố mà chỉ có những nhà siêu giàu mới được đi. Đỗ trước cổng Định bước xuống từ chiếc xe đó Cô gái ngồi hàng ghế sau mở cửa Cười thật tươi với định Loạn vội vàng ngồi thụp xuống Sau chậu cây kim tiền Cô đột miệng giữ chặt khi thấy chồng cô Đặt lên trán cô gái kia một nụ hôn Cô gái bẹn lẽn đóng cửa xe Rồi chiếc xe lau vút về phía trước Để lại định với khuôn mặt vô cảm Đang bước về phía cửa nhà Chiếc nón trên đầu Loan bị gió giít lên cọ vào, nghe vù vù một cách khó chịu, rồi bị thổi, thốc rơi xuống. Khi mái tóc búi sau đầu của cô sổ ra, cũng là lúc Định nhìn thấy hai mẹ con. Trong mắt của Định hiện rõ sự hoang mang, kèm theo một chút sợ hãi. Loan, em... Trái lại với Định, Loan điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhặt nón lên che cho con. Cô nhìn vào ổ khóa, nói với chồng. Anh mở cổng đi, con lạnh rồi. Người đàn ông loay hoay làm theo, khi vào trong nhà, Loan dường như dọn ngập trước đồ đạc nơi đây. Một chiếc đồng hồ treo tường hiện đại, bản ăn tủ bếp, tủ rượu, tuy không quá sang trọng nhưng cũng vượt xa điều kiện ở dưới quê. Đây từng là điều mà Loan mong muốn, mong định sẽ bay thật xa, tiếp xúc với thế giới rộng lớn mà cô không có cơ hội chạm vào. Cuộc sống ngày một khá giả con cái được học chữ tử tế, được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến. Cô không mong giàu sang, chỉ mong thế hệ kế tiếp mình được chạm vào, và vùng vẫy, ở một khoảng trời bao la. Nơi mà mẹ nó, bà nó, những người đàn bà bị vây khốn trong lũy che làng, chưa được đặt chân đến. Sòng giờ đây những thứ này lọt vào mắt của Loan, thật là gai mắt. Đến nỗi con gái khóc ỏ trên lưng mình lúc nào, cô cũng chẳng bận tâm. Em nghe anh nói đã, không phải như những gì em đang nghĩ đâu. Vậy theo anh tôi đang nghĩ gì? Hay là tôi nhìn nhầm? Hay hai người chỉ là xã giao với nhau? Hay hoàn cảnh đằng sau cái hôn kia? Không phải là thế. Loan hỏi liền bốn câu, định câm như hến không đáp được câu nào, cô bật cười. Vậy tôi hỏi anh. Cô bé đó là ai? Có biết là anh có vợ, có con rồi không? Anh... Anh nói đi. Nói! Loan tức giận túm lấy cổ áo của chồng. Lúc anh vứt tiền vào mặt tôi. Anh không hèn nhát như vậy đâu định à? Hay để tôi trả lời giúp anh nhé. con bé đó đi xe của nhà máy kim khí. À, là con gái của ai trong công ty à? Con gái của sếp anh có phải không? Hừm... <cười> Tôi hiểu rồi Thế bây giờ tôi hỏi anh Anh tính thế nào với mẹ con bà cháu tôi ở dưới quê đây Anh sẽ nói chuyện thế nào Với con gái của nhà người ta đây Định nghe xong làm động tác Vò đầu bứt tai quen thuộc Giọng gần lên Em đừng có giữ thái độ hỏi chuyện như mẹ anh nữa Em không chịu nghe anh nói lấy một lời hay sao Anh hỏi lắm thế Loan hất vai nhướng mày ra hiểu cho Định Cứ việc tự nhiên nói đi Cô bé đó có ý với anh Nhưng anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả Em giỏi giang em bản lĩnh Em đâu hiểu được nỗi khổ của người làm việc Dưới sắc mặt của người khác như anh chứ Người ta bắt anh làm chân sai vặt Bắt khao cả tổ Bắt anh phải dạ thưa Anh là một kỹ sư Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi Anh vốn dĩ không muốn có con vội Nhưng là em ép anh Công việc này không thể nào mất được Nếu như mất Tiền đâu anh có thể gửi về cho mẹ Cho con chứ Vì đâu anh phải nhún nhường Lấy lòng người ta như một con chó thế này Định nói đến đây thì mặt đỏ Nếu người ngoài nghe được Có lẽ rất cảm động Xong Loan nghe anh giải thích Cô chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng Cô chờ người đàn ông nói xong Sau đó vung tay cho anh ta một cây tát Loan tát rất mạnh Nghe chát một tiếng Năm đầu ngón tay in hẳn Lên mặt của kẻ bội bạc Đánh đến nỗi bàn tay cô bỏng sát Đừng có quá đáng Cô dám đánh tôi à Hừ, Tôi đánh anh đấy Loại người như anh chỉ biết một mình khổ sao Chú năm có khổ không Ông ấy Cũng có chữ có nghĩa Đi làm bị hỏng một mắt Về quê dạy học Làng xóm có ai không biết chữ Cần gửi thư ông ấy cũng giúp miễn phí Còn mẹ anh có khổ không Bà lặn lội quanh năm suốt tháng nuôi bố con anh học chữ Còn tôi Anh có biết cảm giác cước tay ở tuổi 20 xét 7 độ phải dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị nước phở. Anh có hiểu cảm giác tôi phải lệnh van đám bảo kê ở ngoài chợ. Tôi bị hắt nước vào mặt bởi vì nhỡ dông khách của người ta. Ở trên đời này ai cho khổ? Chỉ có một mình anh khổ hay sao? Thế mà anh cứ đổ hết lỗi lầm cho người khác. Anh là một thằng hèn. Loan đầy chồng dần lùi về phía tường. Cho đến khi Định hèn nhát, không còn chỗ trốn. Cô đọc được cảm xúc trong đôi mắt của Định. Bất hận, bất đắc chí không phục. Cô quay người rời đi. Tôi phải đi tìm cô gái ấy. Định lập tức quỳ xuống, ôm lấy chân của Loan. Anh xin em, Loan à, xin em cho anh một con đường sống. Từ từ, từ từ anh sẽ kết thúc với cô ấy. Anh sẽ là một người chồng có trách nhiệm. Anh thấy tôi còn tiếc nuối gì anh không Tôi là một con đàn bà Tôi không hiểu được tài cao trí lớn Của người đàn ông Tôi chỉ biết các anh nếu muốn đứng trên đầu Của người khác Thì phải dựa vào chính mình Chứ không phải là đi lợi dụng đàn bà Cô gái đó không đáng Phải chịu những điều như vậy Anh buông tay tôi ra Anh xin em đấy Coi như em nể tình cũ Loan à Anh xin em đấy Được Nước mắt trên mặt Loan không biết đã rơi ra từ bao giờ. Anh mang giấy bút ra đây. Giấy bút, giấy bút ở đây? Em cần viết cam kết cái gì à? Anh viết hết cho em. Anh viết xong anh ký. Loan lập tức cướp cây bút trong tay của chồng. Anh không cần viết. Người viết là tôi. Sau đó cô rạch vài dòng trên tờ giấy. Anh với tôi kết hôn từ nhỏ. Ở thời đại này, người ta phải có giấy đăng ký Mới có thể thành đôi Chúng ta không có Nhưng mọi thứ vẫn phải rõ ràng Bố tôi lấy của nhà anh 80 đồng Tôi nuôi anh 2 năm Trong năm ấy Tôi cũng làm việc quần quật cùng mẹ Để tự nuôi sống chính mình Bố anh mất Tôi nuôi anh học trung học 5 năm Đại học thêm 2 năm nữa Học phí anh tự đóng Số tiền 80 đồng kia đã hết cả rồi Cô lấy một bọc tiền ra từ trong cạp quần của mình, xếp gọn ghẽ trên bàn. Đây là số tiền định đã ném vào mặt của Loan và tiền gửi về quê mấy tháng qua. Tôi không cầm tiền của anh nữa. Tiền phải đổ mồ hôi sôi giọt máu mới kiếm được. Khi tôi không còn ở bên anh để dặn dò cằn nhằn, anh phải nhớ mà coi trọng nó. Em... em tính làm gì? Loan à, em tính đi đâu? Loan ném tờ giấy vừa viết xong về phía cô định. Tôi bỏ anh. Từ nay anh là người tự do. Anh phải nghe cho kỹ. Tôi bỏ anh. Anh có thể lấy vợ mới thoải mái. Cô gái kia cũng không phải vợ bé. Không phải là người phá hoại, da can của người khác. Anh sẽ giải quyết với con gái nhà người ta như thế nào? Tôi thực sự không quan tâm. Loan bước đến tốn cổ áo cô định thêm một lần nữa. Cô gần giọng Nhưng tôi thông báo cho anh biết một tin Mẹ anh bị bệnh nặng Đang nằm ở bệnh viện trung ương Nếu anh còn là giống người Tốt nhất chôn chuyện này cho thật kỹ Chờ mẹ khỏi bệnh Tôi sẽ đưa mẹ đưa con về quê Để anh tự do vùng vẫy Sau này đừng làm phiền đến gia đình tôi L Em Em vừa nói gì Tại sao em không nói cho anh biết sớm Anh có hiếu như vậy Anh tự đi mà xem Khi Loan và Định trở lại phòng bệnh, trời cũng giữa trưa, vốn dĩ định gửi con gái cho Định, nhưng giờ đây cô vẫn phải ôm con bé trên tay. Sữa dãy hành lang chật trội và dày đặc những người, đưa bé ỏ ẹ trong lòng của người mẹ, khẽ chua cái miệng lên rồi lại ngủ thiếp Nó không biết rằng khi mình vừa ra đời cũng là lúc gia đình nó tan vỡ. Loan bỗng rừng hoang mang, chẳng hiểu quyết định sinh ra Ngọc là đúng hay là sai. Ôi giời ơi, sao con lại bế nó vào đây? Bà Tư giật thoát mình khi thấy con dâu xuất hiện. Sau khi nhìn thấy con trai đằng sau, bà cũng hiểu phần nào. Bà hơi mừng đón định, nhưng vẫn phải gian dạy một lúc. Dù có bận việc như thế nào, cũng phải dành thời gian giúp vợ giúp con chứ. Tao cứ cảm thấy, mày không phải là người ở cái nhà này nữa rồi. Mày là người rời à? Bà ho một trận thắt lại ruột gan, rồi nói tiếp. Mẹ chỉ cần một cuộc sống bình dị con cái khỏe mạnh giỏi giang. Đâu cần giàu sang phú quý gì đâu, mà mày cứ đi biển biệt. Sắp xếp việc, về đi con hả? Định cuối gục xuống tựa vào vai của mẹ, hình như bờ vai của anh lúc này cũng hơi run rẩy Vâng, con nhớ rồi thưa mẹ. Đừng có phụ lòng vợ con, mà cũng đừng để con bé cáng đáng nhà chúng ta mãi. Nhà mình đã nợ con bé nhiều rồi Sau này mẹ khỏi hẳn Hai đứa cứ sống ở trên này Bà già về quê Chăm sóc vườn tược là vui rồi Loan đặt tay lên bàn tay Già nua của mẹ chồng Cô dỗ dành bà tư Mẹ ở đâu thì bọn con ở đấy Giờ quan trọng là mẹ phải giữ gìn sức khỏe Để còn trông bé học giúp con nà <cười> Bà biết rồi Ở đây nhiều mầm bệnh Con đưa con bé về chỗ nhà trọ đi Để Định ở đây với mẹ là được rồi Dạ vâng Vậy anh chồng mẹ một chút nhé Loan Bế học đứng dậy nhìn Định Không dám nói to Sợ cảm xúc nghẹn nghẹn của mình Làm bà Tư nhận ra được đôi điều gì đó Còn Định gật đầu như một chiếc máy Được lập trình sẵn Loan không yên tâm Phải nhờ y tá để ý tình hình của mẹ chồng Sau đó cô mới xảo bước quay đi Cô không tính về nhà Định Nơi chứng kiến sự ngọt ngào Của anh và người con gái khác Nên cô thuê một căn phòng nhỏ Ở gần viện Anh chủ trọ là một người đàn ông Cao lớn vạm vỡ Chẳng hiểu vừa làm việc gì nặng nhọc Mà nhễ nhại mồ hôi Lúc trời rét bút thế này Thấy cô ôm theo một đứa con Anh còn giảm giá phòng xuống Cho cô còn 3 phần 4 Đồng thời chọn cho loan căn ở tầng 1 Có ban công trồng nhiều hoa Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra với cô Khi đặt lưng được xuống giường Kỳ loan bật khóc tức tưởi. Từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ đã 14 năm trôi qua. Nếu cô không yêu định, cô chẳng trả giá nhiều đến như vậy. Cô áo ước ngắm nhìn thế giới ngoài kia, ước mơ khát vọng của cô đều nhờ anh thực hiện hộ. Nhưng người đàn ông đó không đáng để cô gửi gắm nhiều đến vậy. Thấy trong phòng có tiếng khóc, anh chủ trọ vội vàng gõ cửa. Này cô dì ơi, cô có làm sao không đấy? Cô đừng có nghĩ quẩn đấy nhá Cuộc đời còn dài Chuyện gì cũng có thể giải quyết Bỗng nhiên Loan ngồi bật dậy Cô khó chịu Nói vọng với người bên ngoài Ai nói với anh là tôi nghĩ quẩn Ừ thì Tôi sợ Hôm nọ ở xóm bên ấy, Có một cô gái ôm con đi thuê trỏ Hôm sau người ta thấy cô gái ấy uống thuốc Rồi mất Ở phòng đấy bây giờ Ế quá chừng Cô đừng có nghĩ dại dột đấy nhá Cuộc đời đang còn dài Đàn ông còn nhiều lắm. Loan lao nước mắt bực bội nghĩ anh ta nhìn kiểu gì mà biết cô thất tình cơ chứ. Cô ể oài đuổi người đàn ông đi. Kể đến mấy hôm liền mỗi lần đi thăm bà Thư trở về phòng trò Loan đều thấy trong căn phòng của mình có thêm một lọ hoa và vài cái bánh ngọt. Cô ghé nhìn ra ngoài cửa phòng thấy người đàn ông cục mịch kia đang tập thể dục trong sân. Ai, đúng là một người đàn ông nhàn rỗi. Chứng bệnh của bà Tư không có gì nguy hiểm, nhưng những năm tháng vất vả làm lụng, còn không được thuốc thang kịp thời nên để lại di chứng. Bà phải nằm ở bệnh viện điều dưỡng một tuần. Loan ký tên để bác sĩ chọn những loại thuốc tốt nhất, mặc cho mẹ chồng cô kêu la oai oái Đến khi chắc chắn bà khỏe, cô mới làm thủ tục xuất viện. Định ngỏ ý muốn bà ở với mình vài ngày, nhưng Loan đòi về chăm sóc nhà cửa ruộng vườn, bà Tư cũng đi theo cô. Lúc đưa bà lên xe, trong lúc Loan nán lại, định đỏ mắt nhìn cô. Em quên mất, mẹ cũng là mẹ của anh sao? Loan không đáp lời, chỉ cho anh một cái quay lưng dứt khoát. Trước khi làm vợ anh ở tuổi 20, vốn dĩ cô đã là con gái của mẹ. Ngày cô vượt cạn, chỉ có bà Tư bên cạnh đội mưa đi tìm người cứu giúp. Một thời gian nữa, cô sẽ nói rõ ràng chuyện hai người bỏ nhau, Nếu như bà còn thương Cô vẫn phụng dưỡng bà Với tư cách là một đứa con gái Chỉ có điều không biết rằng Khi nghe tin hai vợ chồng bỏ nhau Bà có chịu được cú sốc này hay không Thời gian thầm thoát trôi qua Định không những chăm chỉ thư từ qua lại hơn Mà còn thường xuyên về quê Khi về anh lại sách thêm rất nhiều quà cho bé Ngọc Cho cả cô Trước mắt mẹ Loan vẫn cứ giả bộ vui vẻ Nhưng sau lưng cô đều âm thầm Trả lại hết cả Thậm chí phải chung phòng với người đàn ông này Cũng làm cô cảm thấy ghê tờ Không có người đàn bà nào Tuyệt tình như em cả Tôi còn có thể tuyệt tình hơn Anh có muốn thử không Cứ như vậy Định lại đành chối chết bỏ đi Cô nhìn theo bóng lưng của Định Cảm giác ớt ức căm hận Dần trở nên phai nhạt Có lẽ ngay từ ban đầu Khi về làm dâu trong ngôi nhà này Loan đã thèm muốn hơi ấm Của tình cảm gia đình từ bà Tư Hơn là tình yêu đôi lứa với định 13 với 14 tuổi Biết cái gì mà yêu đương Mà chồng với trả vợ Cô cũng không cần anh phải trả ơn mình Chỉ mong anh sống cho nghiêm trình Để mẹ không phải đau lòng Sắp Tết năm ấy Bà Tư sau khi tỉnh dưỡng Sức khỏe của bà ngày một tốt hơn Cô mua cho bà mấy bộ quần áo bông Bà cũng may cho bé Ngọc Mấy chiếc y hệt Nhìn hai bà cháu mặc quần áo giống nhau Một bà già Một trẻ tập nói Bi bô bi bô Nước mắt của loan tứa ra Bà tư giật mình nhìn sang Cô con dâu của bà quỳ xuống đất Đưa tay lên chán Cúi dạp người Lậy bà một cái thật sâu Mẹ ơi ơi hai cái con bé này Làm cái gì thế hả Con biết mẹ không sinh con bằng giá Nhưng từ lúc con 13 tuổi Con đã làm con gái của mẹ Mẹ thay con làm việc nhà Mua sách vở cho con đi học Chia kẹo cho con còn nhiều hơn cả định Đó là những thứ Mà bố mẹ ruột con Không bao giờ có thể cho con được Khỏe mắt của bà Tư rưng rưng Xong bà không hiểu được lý do con dâu của mình Bỗng nhiên lại như vậy Trên mặt Loan Cũng vô cùng khó xử Con Con thừa với mẹ Con và Định vừa quyết định ly hôn Chúng con không hợp nhau Từ bây giờ Con không còn là con dâu của mẹ nữa Mẹ đừng nghĩ nhiều Chỉ là do góc nhìn của vợ chồng con Không còn giống như trước Không nên kìm lại bước chân của nhau Sau này chúng con vẫn làm bạn bè Mẹ vẫn là mẹ của con Bà Tư chết lặng vì kinh ngạc Khi hiểu ra thì tim bà quá đau đớn Bà biết tính biết nết con dâu mình Con bé nhẫn nại và bao dung, nếu như không có chuyện to lớn tẩy đình xảy ra, chắc chắn nó không bao giờ đưa ra quyết định như vậy. Bà đập bàn trách móc thằng con trai của mình. Đang định đỡ Loan đứng lên, thì bên ngoài có tiếng gọi. Chưa có người ra mở, họ đập cửa ẩm ẩm. Loan bảo mẹ chồng ôm cháu vào trong, khi cô ra thì cửa mở. Bên ngoài cánh cổng có đến 5-6 người đang tụ tập, Đi đầu là một cô gái, ăn mặc thời thượng giày cao gót, tóc uốn xoan, khuôn mặt trắng nõn, tô son đậm màu. Là một cô gái đẹp hiện đại thành thị. Loan nhận ra người này, đây chẳng phải là người phụ nữ, đi cùng với Định về nhà hay sao? Đây có phải là nhà anh Định không? À vâng, nhưng anh ấy không có nhà, cô tìm anh ấy có chuyện chi? Chị là Loan à? Vâng, là tôi. Chị đừng có dùng ánh mắt ấy nói chuyện với tôi. chỉ là vợ cũ của anh Định có phải không? Chết cười. Thời nào rồi mà còn nạn tảo hôn? Cái loại tư tưởng ăn lông ở lỗ đấy. Trời ơi, lạc hậu. Loan không hiểu ánh mắt của cô gái kia. Là ánh mắt kiểu gì. Cô cũng không ngờ đến cô nhóc chỉ mới 21, 22 tuổi này. Lại ăn nói sức xược với cô như vậy. Anh Định không ở đây. Nhà chúng tôi đang có việc. Không tiếp được cô. Mời cô đi cho. Loan ơi, ai đấy con? Bà Tư nghe thấy tiếng động ôm theo cây ngọc ra ngoài. Loan thấy vậy đáp lại ngay. Người ta nhầm nhà thôi mẹ. Toàn đóng cửa, nhưng cô bị mấy người đàn ông đi theo cô gái kia chặn đứng. Cô gái đẩy Loan ra đằng sau lên tiếng. Tôi là Thi, là vợ của người mà chị đẻ con cho, mà chị còn đeo bám đi Loan cắn răng sô ngã cô gái kia. Cô là vợ ai thì liên quan gì đến tôi? Tôi với chồng cô chẳng có quan hệ gì. Thì lập tức tóm tóc của Loan sửa đập đầu của cô vào tường nghiến răng nghiến lợi. Không liên quan gì mà cô nhất quyết đẻ con cho anh ấy sao? Cô có biết xấu hổ là gì không? Bố mẹ cô muốn đeo bám nhà anh ấy rúi con gái cho anh ấy. Cô nhìn lại cái mặt mình xem có xứng với anh định không? Anh ấy là một kỹ sư. Lớn lên rồi Cô cũng phải hiểu chuyện tình cảm của mình không thể nào gượng ép được chứ Tại sao cô còn mặt giày để con thì ra tay quá độc ác hơn nữa ngoài cô ta ra còn có ba người đàn ông giữâ đầu của Loan làm cô không cách nào chống cự được bà tư thấy con dâuu bị đánh vội vàng đặt cháu gái xuống la làng kêu nước con bé Ngọc kêu khóc ai oái trong nôi nhìn thấy bà lão luộng thuộm tập tĩnh bước về phía mình Thi nhăn hết mặt mũi. Lại còn cái thứ của nợ gì đây? Buông con dâu tôi ra, buông nó ra. Bà Tư lao đến quyết sống quyết chiến với đám côn đồ, nhưng chưa chạm vào áo, thì Thi đã bị sô ngã. Cô dám động vào mẹ của tôi à? Tôi sống chết với cô. Loan hét lớn muốn đỡ bà Tư, lập tức bị một tên côn đồ đè xuống, đánh cô túi bùi. Bà Tứ hoảng loạn ôm con dâu vào lòng, che chở cho loan. Thì hơi nhíu mày, rồi ra lệnh cho đám côn đồ, không được động vào bà. Một bên cười niềm nở. Mẹ sao? Chắc mẹ không biết. Con là con gái của xếp anh Định, cũng là vợ của anh ấy. Chúng con kết hôn mấy tháng rồi. Sợ người ta mới nói cho con biết, anh Định có vợ, do các củ ngày xưa mai mối. Sợ người ta tiến bộ lắm rồi mẹ ạ. Vợ chồng lấy nhau là phải yêu thương nhau thật lòng Anh định với chị Loan bỏ nhau từ lâu rồi Nhưng mà chị ta vẫn cố tình Níu kéo chồng con đấy Cô Cô nói cái gì thế hả Từ xưa đến nay Tôi chỉ có mỗi một người con dâu Cô là con súc vật ở đâu ra đây Mà dám đánh con dâu của tôi Vẫn ôm Loan ở trong lòng mình Bà chửi lại thi Lần đầu tiên bị chửi nặng nề như vậy Lại còn nghe thấy tiếng em bé khóc rẽ Ở trong nôi, thi gần giọng Mẹ nên nhìn cho kỹ. Con trai của mẹ ở trên thành phố bị người ta đầy đoạn như cu ly. Anh ta tốt phước lắm mới được con nhìn trúng. Con đã không trách mẹ với anh ta lừa gạt con thì thôi. Tốt nhất mẹ đừng có làm con điên. Hôm nay kiểu gì con cũng phải dạy cho con đàn bà này một bài học. Nói xong cô ta hất thảm. Con nhìn cái gì nữa? Mang theo con nhắc đi theo. Loan giật mình, tóm lấy đế giày của Thi Buồn kéo cô ta ngã xuống cùng với mình Cô mang con gái tôi đi đâu Trả lại con gái cho tôi Thi rằng mạnh ngọc trước khi bà Tư Kịp ôm lấy đứa cháu của mình Khiến cho đứa trẻ khóc ngặt nghẽo Sau đó dẫm mũi giày lên tay của Loan Cô không xứng nuôi con của anh định Đừng có mà lấy đứa nhỏ này làm lý do Để cứu vãn hôn nhân Con gái là phải theo bố Từ bây giờ tôi sẽ đưa nó theo Tôi là mẹ của nó từ lúc này Còn khốn nạn kia Loan nhồm người lên Rồi lại bị thụi cho ngã quỷ Miệng của Loan dớm máu Xỉ sắt trong miệng tanh nồng Mẹ ơi Mẹ mau đi tìm chú Năm đi mẹ Bà Tư biết mình không đánh lại được người ta Bà lách mình chạy đi Có người muốn đuổi theo bà Xong bị thi chặn lại Cô ta lập tức ôm bé Ngọc ra khỏi nhà Đánh cho nó đi Đánh cho nó biết thân biết phận là gì Nhưng không được đánh chết nó Khi Loan tỉnh lại trời đã xế chiều Bà Tư thấy con gái tỉnh dậy Bà hu hu khóc ỏa lên Như một đứa trẻ nhỏ Con ơi là con Con dọa mẹ sợ quá Mọi người tụ tập trước sân rất đông Nghe thấy tiếng bà cụ Cũng lần lượt kéo nhau vào trong Chủ nằm với ông trường làng hỏi han Là có chuyện gì đã xảy ra Nói cho rõ ràng. Đứa khốn nạn nào, dám đến làng mình đánh con gian nông nỗi này Hà Loan? Khóc người Loan không có chỗ nào lành lặn. Cơn tức ngực và những khớp xương bị dạn làm cô đau sống đi chết lại. Nhưng nhớ đến con gái mình bị người đàn bà độc ác kia đưa đi, lòng cô còn đau hơn. Loan cầm lấy ống tay áo của chú Năm, cô bật khóc tức tười. Chú, chú cứu con gái con với. Suốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Anh định Còn với anh định bỏ nhau rồi Anh ấy cô vợ mới Cô gái kia là vợ của anh ấy Khóc xong Lan khó nhọc kề ngắn gọn Những chuyện đang xảy ra với mình cả năm nay Bà tư nghe được thì thẫn thờ Bà ngồi bệt xuống đất Ông bà Tổ tiên ơi Sao tôi lại đẻ ra cái thằng xúc vật Không bằng châu chó thế này Hả rời Thấy bà đau đớn như vậy Xóm làng cũng không nỡ trời thẳng mặt con trai của bà Xong ai nấy đều nhìn thấy Loan Một mình gánh vác gia đình Ở tuổi 15-16 Bây giờ cô lại phải chịu cảnh thế này Ai mà không thương xót Ông trường làng lên tiếng còn bảo nó Là con gái nhà nào Con gái giám đốc cơ khí Nam Hà Nội Cháu chỉ biết thế thôi Chó má thật Chú nằm vỗ đùi chăn cháp Đi Mấy cô mấy chú xem Có nhà nào rảnh rỗi Mà cao lớn khỏe mạnh tí Có chữ nghĩa thì càng tốt Đi theo xe của tôi lên trên đó Để tôi xem nè Con gái giám đốc là cái giống gì Mà dám bắt nạt đàn bà lang minh Cái giống giống đánh ghen ngược Bắt cả cái thằng ôn phụ bạc về đây Kể cả có bà Tư ở đây nhá Tôi cũng phải đánh cho nó gãy chân Còn cái loan ở đây chờ chú Chú mang con về cho mày Loan nhất định đòi đi theo Ngay cả bà Tư đang ngồi vật vã Trước bàn thờ tổ tiên Cũng đòi đi theo Tôi đi Tôi đẻ ra nó Thì tôi phải dạy được nó chứ Cứ như vậy trong đêm 10 người chen nhau trong cái thùng xe của chú Năm Để lên Hà Nội Chú Năm mua rất nhiều bia cắt tông Viết mấy dòng chữ ngắn trên đó Rồi chia cho mọi người Con gái giám đốc làm vợ bé Cướp con vợ cả còn rể giám đốc phụ người vợ nuôi mình ăn học, gian phu dâm phụ. Nghĩ được câu nào chửi càng nghiệt càng cay đắng, là ông Nam viết hết vào đấy. 10 người thanh niên cầm theo mấy tấm biển, đứng trước cửa công ty, gọi tên Định và Thi, gọi tên cả ông giám đốc, đến nỗi lãnh đạo thường phải xuống hỏi thăm xem tình hình thế nào. Lúc này một người trong làng mới thấy Định, ở trên một chiếc xe sang trọng, đang chuẩn bị phóng vụt qua cổng. Cả 10 thanh niên còn lại mới dàn hàng Chặn đứng chiếc xe kia Lôi cổ đôi vợ chồng khốn nạn kia xuống xe Rồi đẩy chúng nó ngã bò lăn trên mặt đất Loan được mẹ đỡ ra Cô nhìn vào Định Đang chật vật dưới chân của mình Anh có biết cô ta bắt cóc con của tôi không? Anh... Định lúng túng một hồi Chỉ cần nhìn thái độ của Định Cũng biết câu trả lời là gì Loan chưa kịp nói thêm, bà Tư đã cầm một tấm biển đánh thật mạnh vào đầu con trai. Sức của bà yếu, đánh con càng đau, thì bà lại càng lung lay đứng không vững. Tại sao? Tại sao tao lại sinh ra cái thứ vô ơn bỗi nghĩa như mày? Năm đó tao nói rồi, mày không thích con bé, thì tao kiếm cho nó tấm chồng khác, để nó không phải khổ sở cơ mà. Và mày hứa cái gì? Mày có nhớ không? Mày thề cái gì Hà Định? Bà tiếp tục khóc, khóc đứt từng khúc ruột. Tao không có đứa con như mày. Từ bây giờ mày cứ sống cuộc sống giàu sang của mày. Mày trả cây ngọc về đây cho tao. Nhưng tao đảm bảo, chỉ cần bà già này còn sống một ngày, tao sẽ đi khắp cái thành phố này để kể về con trai của tao. Gánh gạo nuôi chồng, chồng học cao hiểu rộng, bám vào váy con đàn bà để leo lên cao, phụ tình phụ nghĩa. Để xem mày có làm được cái chức kỹ sư kia nữa không? Định ơi là định! Mọi người bâu vào xem rất đông. Câu chuyện một đồn 10 mười, mười đồn trăm. Ông giám đốc trốn trên xe phải đi xuống, tát vào mặt của con gái. Còn không mau trả con cho người ta, chưa đủ mất mặt hay sao? Con, con bé, con đang để ở nhà. Thì sợ hãi đến sám cả mặt. Bố cô ta tiến về phía hai mẹ con Loan cúi gặp người xin lỗi Không quên đổ hết trách nhiệm lên người của định Hứa hẹn sẽ mang Ngọc đến cho Loan Rồi ông ta kéo con gái đi Mặc kệ định vẫn quỷ trên mặt đất Anh ta nắm chặt tay Hèn nhát đến nỗi Không nói một câu xin lỗi Hoặc trong mắt của định Anh ta vốn dĩ không biết mình có lỗi Loan nhìn người mình từng gọi là chồng Bỗng nhiên có chút thương hại Đến khi đón được Ngọc trong vòng tay mình, cô cũng không cần để ý đến người đàn ông kia nữa. Hơn 10 người lại trở về làng trong đêm, hoàn toàn không quan tâm những chuyện gì đã xảy ra trên thành phố. Loan lại quanh quẩn với mấy mẹt bánh đúc của mình, bà tư đốt sạch quần áo của định, kể từ đó không còn nhắc đến con trai nữa. Thỉ thoảng bà lén vào trong phòng của Loan, thấy cô chưa ngủ. Vết xẻo trên mặt cô chưa lành Vết thương trong lòng của cô Cũng còn lâu mới lành Bà chèo lên giường ôm lấy con dâu Bà còn hát ru cho cô ngủ Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi con Nước mắt của Loan thấm ướt vào áo của bà Ngày tháng dần trôi qua Trong làng thi thoảng người ta vẫn nhắc về định Nghe nói anh bị cắt chức Bị đuổi khỏi công ty Sau đó đi đâu thì không rõ Còn Thi trở thành người đàn bà cướp chồng cướp con Lại đánh ghen ngược trong những câu chuyện trả dư hậu tử Chẳng còn mặt mũi gì để gặp ai Chào cô ta sau đó cũng bị cấp trên để ý Sau một đợt thanh tra tỏi ra bao nhiêu sai phạm Chắc chắn phải ngồi tù Chú nằm chép miệng Có thế chứ Ăn ở Ác như thế thì gặp ác thôi Dám bắt nạt con gái làng ta đấy Khi nghe đến những người ấy, Loan không còn cảm thấy quan trọng. Tất cả đều xa lạ với cô. Năm Ngọc, 5 tuổi, Loan đã tích cóp được một số vốn. Cô quyết định đưa cả nhà lên lại Hà Nội. Dù gì đi chăng nữa trước đây bà Tư đã sống nửa cuộc đời ở trên đó. Hơn nữa cô cũng muốn Ngọc có điều kiện học tập thật tốt. Căn nhà cũ của bố chồng cô do các bác chiếm giữ giờ cũng được sang tên mấy lần. Nghe nói con cái nhà đó cũng rượu chè bài bạc Nướng không biết Bao nhiêu tài sản của bố mẹ Loạn mở một tiệm bún Và đồ ăn sáng ở đây Gần khu nhà trọ ngày trước mà cô thuê đợt đưa bà Tư đi khám Hôm khai trương có rất nhiều người làng đến Anh chủ trọ cục mịch Còn mang theo một chậu hoa đồng tiền Đến chúc mừng Phụ giúp cả ngày trời Anh tên là Hiền Tính tình hào sàng Hay lo chuyện bao đồng Nhưng nhiệt huyết Thậm chí còn ngò lời hợp tác làm ăn Loan cũng đồng ý Qua được 3 năm mọi thứ dần dần khấm khá vào ổn định Ngọc lúc này đã học lớp 2 Quán bún của Loan ngày càng nổi tiếng Cần phải thuê nhiều nhân công hơn Hôm ấy Hiển gọi Loan sang một chỗ nói chuyện Cô đang nghe thì chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc Người đàn ông giao cá Đội mũ lụp sụp Che đi nửa khuôn mặt Nhưng vẫn nhận ra anh ta còn rất trẻ Chỉ có điều một chân anh ta đi tập tĩnh Sau nói trầm trầm Hơi khó nghe Anh là người mới à Đoàn bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh Người kia chỉ ừ khẽ Khi nhận tiền của Loan Còn run run đến nỗi đánh rơi cả tiền xuống đất Mấy tờ tiền rơi trên nền đất Mới vừa tạnh mưa Ướt nhòe và dính đầy bùn Loan nhặt lên hai tờ Đang định đưa lại Thì anh ta đã chạy mất từ bao giờ Ừ, sao thế nhở? Hiện lúc này gãi cầm khó hiểu. Ai làm cái gì đâu mà anh ta chạy như chối chết thế kia. Chắc là có việc gì gấp. Để em giữ lại. Nếu lần sau anh ta còn đến thì em đưa. Ban nãy anh bảo gì cơ? Hiện lại càng lúng túng, gãi cầm thêm mấy lần. Thấy con gái của Loan đi học về. Anh ôm bé lên rồi chỉ tay lên trời. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Chú mua kem cho Ngọc nhé. Con bé cười tít cả mắt thích chí, rồi theo chân chú Hiển đi sang hàng kem bên cạnh. Loàn vô thức ngẩn mặt lên nhìn bầu trời. Màu trời xanh ngắt sau cơn mưa, có cầu vồng nở rộ trên hơi xương tuyệt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện có tựa đề Nuôi chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Thạch Thảo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết sau khi lắng nghe xong trọn bộ câu chuyện thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Bản thân Tâm An thì vô cùng bất ngờ bởi vì không ngờ rằng à, cô gái trong câu chuyện này lại phải chịu rất nhiều tổn thương như vậy. Năm 13-14 tuổi bị bố mẹ à, ruột không yêu thương và cô phải đi lấy chồng từ lúc đó. Và sống ở trong nhà chồng cũng không được hạnh phúc bởi vì bị hát thủi. Đến năm 20 tuổi lại nghe lời của chồng và lúc đó lại hy sinh tất cả mọi thứ cho chồng. Và đến cuối cùng sau khi nuôi chồng mình học hành xong tử tế thì lại bị chồng phụ bạc. Thật là thương cho Loan đúng không quý vị? Nhưng mà đến cuối cùng thì cô ấy cũng có được một hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh một người đàn ông mới và một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Và quý vị có giống tâm an không nghĩ rằng người giao cá chính là chồng, anh định, người chồng cũ của Loan. Và đến cuối cùng thì đều phải trả giá. Nếu như chúng ta mà không biết ơn, chúng ta phụ bạc người khác thì sớm muộn gì cũng đều phải trả giá mà thôi. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.